Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 260 của bộ truyện Kiếm Lai Và sau tập này thì Tiến Phong xin phép sẽ lập một group mới, group tháng 7 Bạn nào mà có nhu cầu muốn nghe bộ truyện này thì các bạn có thể sang group tháng 7 Mà mình sẽ để link ở ngay sau đây Chắc là hết tập này thì mình sẽ lập một group thì mình có post trên nhóm ấy Thì anh em sẽ vào nhé Và từ tập sau thì sẽ up truyện lên trên group đó Thì nếu với bạn nào có nhu cầu mà nghe tiếp thì các bạn có thể vào nhé Hoặc không thì Youtube hiện tại mình đang up dần dần từ tập 170 mấy thì cũng cũng chắc là cũng khá là lâu Nó up dần dần rồi, kênh mới mình đang đợi xếp duyệt một vài ngày thì mình sẽ tiếp tục up lên Ok và bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 260 Kiếm lại trong quán trọ thân thể của lý lễ và thiên địa linh khí sau khi kim đan trước sau sụp đổ chậm rãi chạy về phía võ phu trẻ tuổi trước mắt hơn nữa nơi tập trung hội tụ lại vừa vặn là bên ngoài các khí phủ kiếm khí thập bát đình quật trần bình an đã đi qua ngoài ra hắn còn vẫy tay một cái thi thể lý lễ liền biến mất không thấy như là mùng một và mười lăm từ trong đó lào ra nhanh chóng treo lơ lửng ở hai bên đầu vai trần bình an Mũi kiếm chỉ về phía thư sinh. Thư sinh đối với việc này làm như là không thấy. ngẩng đầu, hô về phía lầu ai. Tiểu nha đầu, đừng đọc sách nữa, mau tới xem cha ngươi. Bùi tiền đã sớm không còn sức đọc sách chạy ra khỏi phòng. Trước tiền nhìn thư sinh nhờ một cái. Sau đó nó cố ý giả ngu, hỏi. Gì? Xem cha ngươi. Thư sinh chật chật nói. ai? Hey, còn rất biết chọn quả hồng mềm để bóp nha bùi tiền nhanh như chớp chạy xuống lầu bước chân nện cầu thang vang lên bục bục. ngồi xổm bên cạnh thư sinh áo sàm bùi tiền nhìn trần bình an nhỏ giọng kề ở bên cạnh không phải đã chết rồi đó chứ thư sinh gật gật đầu trắng niên nên mất sớm trắng niên mất sớm Làm người ta bóp cổ tay thương tiếc nha. Bùi tiền nhìn trái nhìn phải. Muốn nói lại thôi. Trần Bình An mở to mắt nói. Trần Bình An mở to mắt. Bùi tiền quay đầu tức giận nhìn thư sinh. Ngươi cần gì mà rủa cha ta chết. Cha người chết thì có. Thư sinh về mặt vô tội. Cha ta đã chết từ lâu rồi. Hàng năm tiết thành minh. đều phải đi thăm mộ đấy. Trần Bình An tháo hồ lô rượu bên hông xuống, bắt đầu uống ngụm rượu nhỏ. Lúc nâng tay, cái tay kia thê thảm đến cực điểm. Bùi tiền nhìn mà đổ mồ hôi lạnh. Cách nghĩ không khác gì thư sinh bên cạnh. Trên đời này còn có người không sợ đau như vậy ư? Thư sinh cười hỏi. Vì riêu gia, thiếu chút nữa chết ở chỗ này, không sợ sẽ hối hận sao? Trần Bình An nói. Không phải vì Diêu gia, Thư sinh cười xấu xa nói diêu già gặp mối họa lớn này Thật ra có một bộ phận nguyên nhân Là hồng nhan họa thủy Tin tưởng người rất nhanh thôi sẽ biết Ngay cả ta Nam tử si tâm như là bàn thạch như vậy Cũng thiếu chút đứng núi này trông núi nọ Có thể thấy được vẻ đẹp Của vị nữ tử đó Lô Bạch Tượng và Tùy hữu Biên Một kẻ hai tay chống đào Một kẻ đeo kiếm phía sau Đứng ở bên cạnh Trần Bình An Một kẻ hai đồng cốc vũ tiền Một kẻ chỉ cần một đồng cốc vũ tiền Bốn người cộng lại một chỗ Vừa vặn dùng hết toàn bộ cốc vũ tiền Tích tụ của Trần Bình An Lão đạo nhân thật sự là sỏ lá Thư sinh đột nhiên nghi hoặc hỏi Chắc hẳn ngươi không biết là Có ta tồn tại Mới xem một cuộc chém giết sống chết này Như là đá mài võ đạo tu hành chứ Trần Bình An lau vết máu trên mặt Chưa trả lời vấn đề này Mà cười hỏi Ngươi là... Thư sinh quát tay Không đáng nhắc tới Trần Minh Anh liền không hỏi gì nữa Thư sinh quay đầu nhìn bùi tiền đang mở to mắt Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt của nó Mặt trời mọc đông hải Trăng treo núi Tây Thật đẹp Chính là tính tình này Thật sự không được lòng Thư sinh nhìn về phía cửa chính bên kia Nhân mã của Diêu Trấn Cùng một vị hoàng tử điện hạ khác cũng sắp đến rồi. Cuối cùng hắn cười nói. Người an tâm dưỡng thương là được. Kế tiếp giao cho ta xử lý. Trần Bình An dễ dụa đứng dậy. Trước tiền chắp tay ôm quyền với thư sinh. Đôi tay đó, thư sinh nhìn mà ra đầu phát đê một trận. Trần Bình An cuối cùng nói với Lô Bạch Tượng. Cảm tạ. Biết sớm như vậy, người nên đi ra đầu tiên. Lô Bạch Tượng cười nhạt. Trần Bình An liếc tùy hữu biên, người sau nhìn thẳng hắn, về mặt thản nhiên. Trần Bình An đi lên lầu hai, bụi tiền đi về phía sau. Các tùy tùng trẻ tuổi kia, một đám mặt cắt không còn giọt máu. thường xuyên nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ, gãi gãi đầu, không nghĩ ra độc một nguyên cớ nào, bèn dứt khoát không hao tổn tâm sức nữa. Hắn vừa mới nghĩ đến, sau tối nay, sẽ không có cách nào ăn kéo ở đây nữa, liền có chút cảm tức. Vì thế kế tiếp Một thư sinh ngồi xuống bắt đầu uống rượu dài sầu Một thư sinh bên hồng trao ngược ngọc bội ra cửa Cửa chính quán trọ Đối với anh mà nói Như không tồn tại Một bàn tay quán đánh điện hạ kia Cho quay cuồng vài vòng ở trên không Một thư sinh cầm kiếm trực tiếp hóa thành cầu vồng Rời đi xa xa Tìm được một hoàng tử điện hạ khác của đại tuyền Một cước đạp ngã Dẫm mạnh một tầng Dẫm mạnh một tăng lên khuôn mặt đó Sau khi âm thần dương thần của thư sinh đều tự xuất khiếu du thần, trong phạm vi ngàn dặm chỉ cần là âm vật quỷ mị, cho dù là những dâm từ thần linh kia, đều không tự chủ được, thủ phục ở dưới đất, nơm nớp lo sợ. Thế gian vạn quỷ, gặp trung khôi ta, sẽ phải dập đầu. Đi đến trước cửa phòng đầu hai Bùi Tiền đã bước nhanh, chạy qua Trần Bình An, mở đầu, mở cửa, rất lành tranh. Trần Bình An bước vào trong Bùi tiền do dự Nên đi theo hay là không Trần Bình An đã quay đầu phân phó Người đi đòi quán trọ Thêm ba gian phòng Bảo cửu nương cứ ghi sổ Đồng thời nói một tiếng với Ngụy Tiện, Ta sẽ bế quan vài ngày Trong lúc đó Ai cũng không gặp năm người các ngươi, Tốt nhất đừng có rời khỏi quán trọ quá xa Bùi tiền nhìn Trần Bình An Người không sao chứ Trần Bình An giờ khóc giờ cười Nhìn mình như thế này Có giống sao hay là không Thuận miệng nói Không chết được đâu Bùi tiền thật cẩn thận đóng cửa phòng lại Nói một câu cuối cùng Có việc gì cứ gọi ta Ta ở ngay cách vách nhé Trần Bình An gật gật đầu Hai thành phi kiếm mùng 1 và 15 Lơ lửng ở trong phòng Trần Bình An trước tiên lấy ra một xấp Địch trấn phủ dán ở nơi trong phòng Sau đó lấy ra hai bình sứ, trình độ quý giá của chất liệu cách biệt một trời một vực. Một bình sứ đỏ là lục đài tặng, có thể xương trắng sinh thịt. Trong cuộc chiến nơi núi rừng ngoài phi ương bảo, Trần Bình An đã từng tự mình lĩnh giáo diệu dụng của bình đan dược này. Một bình khác là thuốc bí mật, chỉ cửa hàng dương gia có. Cho dù người đau đớn tới đâu thì cũng có thể ngăn được. Hai lần ra ngoài du lịch, gặp phải nhiều sơn thủy thần quái cùng với si mị võng lượng như vậy. Trần Bình An đều chưa có cơ hội dùng tới. Chừa nghĩ phải lấy ra dùng ở chấn nhỏ biên thủy nơi đây. Trần Bình An cởi pháp bào kim lễ bị hao tổn nghiêm trọng ở trên người ra, Dính theo rất nhiều máu thịt gân cốt. Trần Bình An đau đớn tới mức đầu đầy mồ hôi lạnh. Ngồi ở cạnh bàn, đưa tay run dày, mở bình xứ trắng thuần của cửa hàng thuốc rừng ra. Đổ một hạt đan dược đen xì, ném vào trong miệng cố nốt xuống. Còn tháo xuống hối lô rượu. Dốc một ngụm rượu mơ Sau đó Mới bắt đầu bôi thuốc mỡ đặc sệt trong bình xứ màu son Hai tay Cánh tay Đầu vai Lại là một đợt trà tấn Sự cường đại của tên hoạn quan mãng phục Đại tuyền kia Vượt ngoài dự kiến của Trần Bình An quá nhiều Vì ứng phó lần sóng gió này Trần Bình An đã rất cẩn thận Trừ võ điên trù điểm Còn liên tiếp mời ra hai người còn lại Ở trong bức họa quận tròn Tùy Hữu Biên và Lưu Bạch Tượng Nhưng mà không ngờ vương triều đại tuyền thủ cung hòe, lý lễ lại bất hợp lý đến như thế. Ngoài cảnh giới luyện khí sĩ, cơ tiền hắn đủ để so sánh với vị võ phu thuần túy lục cảnh. Lúc trước trong tay Trần Bình An chỉ còn lại có ba đồng cốc vũ tiền. Theo cách nghĩ của lão đạo nhân và đạo đồng đeo hồ lô dưỡng kiếm vàng óng ánh, Trần Bình An cược một bán nhỏ, ném một đồng tiền cốc vũ, Và bức họa quận tròn của Tùy Hiếu Biên. Người hắn không muốn đụng vào nhất. Quả nhiên. Chỉ cần một đồng cốc vũ tiền. Nữ tự kiếm tiền của ngẫu Hoa phúc địa. Liền chậm rãi đi ra khỏi bức họa quận tròn. Tới nhân gian này. Hiển nhiên đạo đồng kia là dự đoán chính xác. Trần Bình An sẽ mời ra Tùy Hiếu Biên. Cuối cùng. Nếu không phải là người hoa sen tí hòn trì điểm sai lầm. Dựa theo trình tự Trần Bình An mình lựa chọn. Chưa kết sẽ là mời võ điên chủ điểm từng bị thua dưới đại Đinh Anh, sau đó mới là khai quốc hoàng đế ngụy Tiện, ma giáo Lô Bạch Tượng, tùy hữu biệt. Như vậy, Chu Liễm Cần cả thầy, 15 đền cốc vũ tiền, chính là một đòn giao oai phù đầu cực lớn. Nói không chừng Trần Bình An rất có khả năng, sẽ đem ba bức họa quận tròn còn lại, gác vào trong xó. Trần Bình An ngồi bên cạnh bàn, nhắm mắt lại, hai tay tự nhiên rủ xuống. Còn lại quan tưởng mình đang lấy tư thái kiếm lô lập thung mà ngồi. hít dần, vững vàng, như là lão tăng nhập định, đạo nhân tọa vòng. Hai ngày sau đọt vào bút lúc giữa trưa, Trần Minh ăn thay một bộ quần áo sạch sẽ, giúp cục đi ra khỏi cửa phòng. Hắn ứng ở lan can bên kia, phát hiện sành lớn lầu một, có chút cổ quái. Điều cổ quái vừa hay ở chỗ quán trọ, quá mức êm sóng lặng. Lưng lão còng ngồi trên băng ghế kia, Nuốt mây nhà xương Tên nhóc què lau dọn bàn ghế Bà chủ đang chăm sóc một bàn khách nhân Uống thả cửa hò hết Thư sinh sầu đời áo sam xanh Ngồi ở bên cửa Ánh mắt ai oán Nếu không phải Trần Bình An sâu sắc phát hiện Ở trong phòng hai bên Bốn đường hít thở, khẽ khẽ kéo dài Trong đó bao gồm cả Chu điểm Hẳn cũng phải tưởng lầm rằng Chưa từng xảy ra chuyện gì Chưa gặp phải cái gì con trai thân quốc công Cái gì thái giám mãng phục Trần Bình An chỉ thấy như là cách xa một thế hệ. Lần mãi dỗ võ đạo giữa đường danh sống chết này, Trần Bình An thậm chí tuy thu lợi ít hơn so với trận chiến với Đình ảnh nhưng mà lại có nhiều cảm xúc hơn. Đại khái có liên quan tới tâm cảnh và thắng bại. Người trong tranh, dẫn đầu đi ra khỏi phòng lão. Dẫn đầu đi ra khỏi phòng, là lão nhân chủ liễm, vẫn lưng còng như cũ, dùng nụ cười xuất hiện ở trước người ta. ôm quyền lắc hai cái với Trần Bình An, nói Thiếu già bởi họa được phúc. Đáng mừng. Trần Bình An gật đầu hỏi. Đám kỵ quân và người diêu ra ngoài phòng lúc ấy thế nào? Chủ đếm nghiêng người về phía Trần Bình An. Nhỏ giọng cười nói. Tên quân tử Thư viện Đại Phục kia. Vừa ra tay đã chấn được nhân mã ba phê. Vị hoàng tử điện hạ ngoài cửa kia lập tức dẫn người rời khỏi. Chỉ mang sắc của tiểu quốc công gia cao thụ nghị. Về phần cái sắc một trường ấn thái giám ngự mã giám kia cũng không có dám nhắc một tiếng còn vị hoàng tử điện hạ khác lớn tuổi kia một chút cùng biên quần diêu ra vội vàng chạy tới quán trọ căn bản là không dám vào quay đầu bỏ đi rồi đợi đám người bà chủ quán trọ tỉnh lại vị quân tử này liền bịa ra lý do nói công tử ngươi đại sát bốn phương lấy quyền phục người lại có vị hoàng tử kia nhúng tay trong đó nên việc lớn nhỏ sau đó quân tử tiếp tục lại bên này ăn trực Nếu hạo nhiên thiên hạ người đọc sách đều như vậy thì cũng là quá thú vị rồi. Chu Liễm sau đó lại hàn huyên một vài chi tiết của lần sóng gió đó. Trần Bình An đi hướng cầu thang. Nghi hoặc nói. Bọn cửu nương đến này còn chẳng biết. Vậy còn được sao? Chu Liễm cười nói. Vị quân tử thư viện này khẳng định đã đánh tiếng với bà phè. Không cho phép tiết lộ thân phận. Cố ý che giấu mọi người của quán trọ trần bình an hỏi bùi tiền đâu chu liễm chỉ chỉ phương hướng hồ nhi nói mượn người ta chút tiền vui vẻ ở chấn hồ nhi bên kia trần bình an nhíu mày sau khi đi đến lầu 1 đi thẳng hướng thư sinh bên kia cửa chu liễm không đi theo Như là lão quản gia của gia đình nghèo ngồi xuống bên cạnh cái bàn gần cửa nhất trần bình an ngồi ở bên gạch cửa tháo hồ lô rượu ra đưa qua Thư sinh áo xăm xanh lắc đầu, sững sờ nhìn chằm chằm vị phụ nhân, vui cười với những khách nhân kia. Không uống, không phải rượu cửu nương tận tay đưa cho ta, không có hương vị. Trần Bình An thu tay, tự mình uống một ngụm rượu. Lúc ấy bọn cao thụ nghị áp giải phạm nhân là người nào của Bắc Tấn Quốc phía Nam. Thư sinh tên là Trung Khôi, không chê đậy, thuận miệng nói. Hình như là dư nghiệt miếu thủy thần Hồ Tùng trầm, Cùng với phù quân Kim Hoàng Sơn chính thần Chính thống cùng với thê tử môn khách quán Dù sao là trai cò tranh nhau Ngư ông đắc lợi Cho vị tam hoàng tử điện hạ vương triều đại tuyền kia Một lưới bắt hết Nếu không phải ngươi chặn ngang một cước Trong xe chở tù Chỉ sợ là sẽ có thêm mấy người diêu ra Nhưng ngươi yên tâm Ta sẽ nhận lời với ngươi Cục diện rối rắm để ta thu dọn không cần lo lắng vương triều đại tuyền coi ngươi là địch là địch nhưng tam hoàng tử điện hạ cũng tốt thần quốc công phủ cũng thế lòng mang hận ý với ngươi ta không ngăn được cái đó nếu ngay cả những thứ này ngươi cũng không ứng phó được trần bình an cười nói ứng phó những cái này vẫn được tin tưởng vương triều đại tuyền này khả năng xuất hiện vị thủ cung hòe thứ hai là không đớn vương triều đại tuyền lưu thị này quả thực so với sâu thủy quốc thải y quốc trung bộ của bảo bình châu quốc thế mạnh hơn một mạc lớn về phần vị kim hù kim phù về phần vị kim hoàng phù quân ấn tượng không tệ kia vì sao đột nhiên đại từ sơn thần một quốc gia trở thành tù nhân quốc gia khác rõ ràng con đại yêu châu nước xanh kia đã mất mạng ở trên tay trần bình an sau chuyện lại còn bị người ta tịch biên Trần Bình An cũng không có hứng thú, lại càng không hỏi kỹ hay lại núng tay vào. Khi Trần Bình An nói đến ngự mã giám, lý lễ, sắc mặt thư sinh cũng có chút tối tăm, tựa như là một chuyện rất phiền lòng. Trần Bình An thấy thư sinh trầm mặt, bèn quay đầu nhìn bên ngoài quán trọ, vẫn không yên tâm, đứng đến. Tới cạnh đường cái, nhìn về phía Hồ Nhi ở bên kia, lo lắng bùi tiền ở bên kia lại lên cơn quậy ra tròn. Thiêu thân lao đầu vào lửa Đại Trần Bình An trở lại quán trọ Gọi phụ nhân một bàn đồ ăn Bảo chu Điễm đi gọi ba người lưu bạch tượng xuống đầu Cơm nước vừa xong Bùi tiền liền nhún nhảy Quay về quán trọ Bộ dạng rất vui Thấy Trần Bình An thì có chút trột dạ Ánh mắt dao động không ngừng Trần Bình An cũng không có hỏi kỹ Chưa hỏi nó đã ăn chưa Tiểu cô nương bụng tròn xoay lắc đầu Nói là chưa ăn Do ăn cơm thừa canh cặn ở trên mặt Trần Bình An một mình ra khỏi quán trọ, tản bộ cũng giải sâu. Kết quả đợi Trần Bình An trở về quán trọ, liền phát hiện quán trọ bị người ta chặn cửa chính. Bên trong quán trọ đang hùng hùng hồ hồ vô cùng náo nhiệt. Chặn cửa quán trọ chửi đồng, bao gồm cả trai lẫn gái hơn 20 người. Hắn tự trẻ khỏe về mặt giận dữ, phụ nhân chống nặng mắng chửi người, một đám trẻ con thì lại không tim không phổi. Hoặc là nghiêng đầu liếm mất quả Hoặc là vụng trộm lấy ná bắn tấm biển biển hiệu rượu kia Trần Bình An đứng trong đám người một lát Thế mà lại chưa nghe ra nguyên do Bởi vì họ nói giọng địa phương Trấn Hồ Nhi bên này Nhưng nước bùi tiền ở lầu hai hoảng hút Sau khi nhìn thấy mình Trong lòng của Trần Bình An đã đoán được Bùi tiền ngồi xộm lan can lầu hai bên kia Không phải móc gì mũi Thì cũng ngoái tài Thật sự là không xem việc này ra gì Còn cố ý bày ra tư thái ghê tầm người ta. Bên ngoài mắng càng hăng. Bùi tiền cười càng vui. Cũng mấy đám nam nữ của Trấn hồ nhi bên kia. Rốt cuộc không dám vào quán trọ. Tên nhóc què là ngại cãi nhau quá phiền phức. Cắm đầu thu dọn cơm thừa canh cặn ở trên bàn rượu. Lão lưng còng. Ngồi ở xa xa hút tẩu thuốc. cửu nương ngồi phía sau quầy. Cắn hạt dưa. Không ngại lớn chuyện. Thư sinh sầu đời tiên sinh phòng thu. Chi gà mờ. Thư sinh sầu đời, tiên sinh phòng thu chi gà mờ, vốn muốn làm người hòa giải. Kết quả bị một gã đàn ông ra sức đẩy, lảo đảo đưa về quán trọ. Hầm hưu đi về phía phụ nhân, làm bộ làm tịch, cầm lấy sổ sách trắng xóa, nhận lấy một cái trợn mắt của cửu nước. Đợi Trần Bình An câu mày bước qua cửa, bùi tiền bèn muốn chuồn về phòng. Kết quả bị Trần Bình An gọi lại, bảo nó đi xuống lầu. Bùi tiền sợ hãi ruột rè đi xuống cầu thang Không đợi Trần Bình An hỏi Đã có gì nói hết Không đánh đã khai Dựa theo cách nói của nó Là nó đi chấn hồ nhi Muốn tìm tiệm thuốc mua chút dược liệu cho Trần Bình An Sau đó Bạn cùng trang lứa bên kia Liền ma cũ bắt nạt ma mới Kết phường bắt nạt nó Một người tới từ nơi khác Ngay từ đầu Là cướp xiên bứt quả vốn định để dành cho Trần Bình An Nó nhịn Nói là đọc sách Học nhiều đạo lý Hiểu được dĩ hòa vi quý Những người đó còn thích đi theo sau mông nó, nói lời khó nghe, kết đội, còn dùng đá ném nó. Nó không quan tâm, về sau nó mua con diều chuồn, con diều chuồn chuồn, lại có người đỏ mắt, đoạt lấy, thả ra, cứ như vậy mà vù một cái. Con rượu lập tức bay ra khỏi trấn hồ nhi, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nó tức không chịu nổi, mới đánh một trận với người ta. Năm sáu người cũng chưa thể đánh lại nó, còn khóc về nhà gọi cha mẹ trưởng bối đến đánh nó. Nó không ngốc, mới vội bỏ chạy. Hơn nữa, con diều chuồn chuồn kia tốn 20 quan tiền cứ như vậy mà mất đi. Nó sắp đau lòng muốn chết đây. Làm hại nó lang thang bên ngoài trấn hồ nhi tìm cả buổi trời. Tuy bản thân bùi tiền cũng không tự tin. Lúc nói dối vẫn lưu ý sắc mặt Trần Bình An. Chuẩn bị ăn đòn bất cứ lúc nào. Đến lúc đó bảo vệ đầu là được. Bụng hoặc cánh tay cho Trần Bình An đá mấy cái, véo mấy cái, không quan trọng. Ăn bữa cơm no sẽ lại là một hào hắn. Nhưng Trần Bình An chỉ là Sau khi im lặng Nghe xong bùi tiền giải thích mới nói Nói dối xong Nói tiếp một lần với ta về Trần Tướng Không nói cũng được Về sau ngươi cứ ở lại quán trọ bên này Trung quy Ngươi không chết đói được đâu Bùi tiền không nói lời nào Trần Bình An tới quầy bên kia cửu nương điếc nhìn nha đầu gầy gò ở bên kia Đầu cầu thang Nhỏ giọng cười nói Trần Công Tử Sao ngươi dạy dỗ được ra một hỗn thế tiểu ma đầu như vậy chứ Thiếu chút nữa là quậy cho ngõ nhỏ Ở nơi chấn hồ như náo loạn lật trời Đầu tiên là lừa đồ ăn của trẻ con nhà người ta Hù dọa lũ trẻ con Đang nghịch bùn không kể xiết Bọn nhỏ đều tin là thật Cảm thấy nó là công chúa điện hạ Đến từ kinh thành đại tuyển chúng ta bên kia Chẳng qua là lưu lạc dân gian Sớm hay muộn Có một ngày phải về lại hoàng cung Sau khi qua lại thân quen rồi Nó đi theo bọn trẻ con Cả ngày chơi với nhau muốn phát điên, Nó trái lại trở thành vua của lũ trẻ bên đó Về sau, chỉ vì con diều giấy mà chờ mặt đánh nhau túi bụi. Hình như cuối cùng nó bị một người lớn chạy qua đánh cho hai cái. Nếu là người bình thường, chịu thiệt rồi thì nên dừng lại. Nhưng bà vị này là người nhà ngược đời, tự xưng là bà con xa thân thích của ta. Dựa vào điều này, bỏ tiền mời mấy tên du côn của trấn Hồ Nhi, thừa dịp trời tối đi đánh đến nam nhân đó. Sau đấy càng thêm coi trời bằng vung. Bọn nhỏ phần lớn là hàng xóm láng giềng của một ngõ nhỏ. Đêm hôm ma quỷ quậy phá Đừng nói là trẻ con Cho dù là người tới Ai cũng sợ tới mức buổi tối không dám tắt đèn Trần công tử người cũng biết Hôm nay Trấn Hồ Nhi bên kia quả thực có ma quỷ quậy phá Vì việc này Mấy tên bộ khoái canh các suốt một đêm mới bắt được một tiểu nha đầu Giả thần giả quỷ Kết quả ngươi đoán như thế nào Lại bị nha đầu nhà ngươi trấn trụ Không biết nói những gì Khách khành, khách khách khí khí Mang nó về đây Ngươi đừng nói Một đám bộ khoái quan môn Bảo vệ tiểu khuê nữ đi vào quán trọ Quả thực là giống công chúa Điện Hạ Trần Bình An cảm thấy đau đầu Quay đầu nhìn bùi tiền Chưa nhìn thấy người Chỉ nhìn thấy một đôi chân Hẳn là ngồi ở đầu cầu thác Kiểu nương che miệng mà cười Tiêu tiền tiêu tai Chuyện đớn bao nhiêu chứ Tiền lẻ thôi Căng lắm là 10 lượng bạc Chuyện này ngươi tuyệt đối đừng có xen vào Giao cho ta Công tử ngươi tính tình tốt như vậy. Những người đó càng hăng hái hơn. Chuyện lớn bằng cây giám ấy. Có thể bị bọn nó nói thành chuyện thê thảm chọc thùng trời đấy. Trần Bình An bất đắc dĩ nói. Ghi sổ. Sau này sẽ thanh toán chung với tiền phòng. Cửu nương thu lại nụ cười. nghiêm mặt nói. Trần công tử đối với diêu thị chúng ta có ân duy trì toàn tộc. Còn cần so đo những việc nhỏ lung gà bò tỏi này sao? Cửu nương ta chẳng phải là xấu hổ. Không biết chui vào đâu à? Trần Bình An lắc đầu nói Hai chuyện khác nhau mà Kiều Nương có muốn nói gì Chỉ là Trần Bình An đã nói Chuyện hôm nay Làm phiền phu nhân Kiều Nương đáp ứng Từ từ ra khỏi quầy Huyết tay vào vị tiên sinh phòng thu chi kia Từ ngăn kéo lấy ra chút bạc vụn Đi về phía cửa quán trọ bên kia Dẹp yên sóng gió Trấn Hồ Nhì nằm ở biên thủy Có đủ loại người bản lãnh chưa chắc ai cũng cao nhưng mà tầm mắt khẳng định không hẹp người đến người đi chuyện mới mài gì chưa từng nghe lòng dạ vẫn là có một chút hơn nữa còn nói không chừng có thể thế ngoại cao nhân mai danh ẩn tích ví dụ như là diêu gia cửu tam nương ví dụ như diêu gia cửu nương tam gia lúc trước quán trọ bên này có động tĩnh lớn như vậy nhất là ngụy tiện và đám luyện khí sĩ đó người tới ta đi rất đáng chú ý Khung cảnh thực sự là thần tiên đánh nhau Từ chấn Hồ Nhi bên kia Xa xa nhìn thấy Ngoài náo nhiệt Đương nhiên chính là kính sợ Về sau lại có kỵ sĩ Dũng mãnh đi vòng bắt thượng Liền có đủ loại lời đồn tuôn ra Có kẻ nói là Cựu nương Hồ Ly Tinh Của quán trọ Thích thông đồng hán tử Thật sự là Hồ Ly Tinh Người giữ loại ý kiến này Phần nhiều là Gái đã có chồng Của chấn Hồ Nhi Còn người nói đen tối hơn chút nữa nữa Nói là chấn hội nhi mấy năm này không yên ổn như vậy, là có yêu mà chiếm cứ, lần này có trần long đi ngang qua. Yêu khí, long khí sùng khắc, nên mới có trận chảm yêu trừ ma kia. Kiểu nương đong đưa vòng eo, đứng hướng về bên kia, uy phong bên ngoài đột nhiên giảm xuống. Thư sinh Trung Khôi cởi hỏi, từ khi nào đồng diệp châu có môn phái giang hồ lớn như vậy? Môn phái giang hồ tương đương với tiên gia Hào phiệt Tên có chữ Tống Nói tới đây Thư sinh tự mình cười lên Tựa như là cảm thấy cách nói này quán Rất là mới mẻ độc đáo thú vị Hắn tử xốc vác một người Đã đủ giữ quan này lão nhân lưng còng khát máu thô bạo Nam tử dùng đao Lấy võ tướng đại tuyền hứa khinh nhu Thử trục Nữ tử tuyệt sắc lấy một chiêu ngự kiếm thuật Áp chế tiên sư tử đồng Mẫu chốt nhất là Bốn người này ở trong đại điện, vô luận là khí thế hay tu vi đều đang tăng vọt. Đương nhiên còn phải cộng thêm một công tử ca trẻ tuổi, không phải luyện khí sĩ lại có thể ngự kiếm, chỉ là tuấn tú một chút, đoạt sự nổi bật của mình ở chỗ cửu nương, bằng không nhất định phải nắm tay trò chuyện, xưng huynh gọi đệ với người này. Trần Bình An do dự một hồi, vẫn lựa chọn thẳng thắn thành khẩn, đối đãi trung khôi. Bọn ta không phải là người Đồng Diệp Châu. Trung Khôi ư một tiếng. Đến từ bà Sa Châu. Bà Sa Châu cực kỳ nổi. Cho dù Đồng Diệp Châu là nơi thích mắt cao hơn chán, thích khinh thường hào kiệt trong thiên hạ nhưng mà đối với tòa bà Sa Châu gần đảo huyền Sơn kia, vẫn phải chịu phục. Bởi vì bên kia có thánh, có toánh âm trần thị, có trần thuần an, hầu như là một người độc bá danh hiệu thuần nhỏ trung khôi đối với bà sa châu là ngưỡng bộ đã lâu chỉ là ngại bởi thân phận thư viện cùng với ân sư dạy bảo mới đợi chờ rất lâu nhưng mà chưa xuất phát đi du lịch bà sa châu trừ toánh âm trần thị còn có rất nhiều nơi địa thế thuận lợi sử sách lưu danh trung khôi đã muốn đi một chuyến đồng dẹp châu quá buồn thẻ bất luận là dân chúng dưới núi hay là tu sĩ trên núi đều không thích đi lại trần bình an chỉ Chỉ chỉ phương Bắc Trung Khôi mắt sáng người Có từng quen biết tề tiên sinh của Thư viện Sơn nháy Trần Minh an nghẹn lời Trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào Trung Khôi cười ha ha nói <cười> Quá nửa là người biết tề tiên sinh Tề tiên sinh không quen ngươi nhỉ Không sao không sao Hai ta giống nhau Về phần hàng xóm phương Bắc gần nhất Bảo Bình Châu Trung Khôi nhìn không quá vừa mắt Đại khái là cũng chỉ có một đôi sư huynh đệ, học vấn của Tề Tĩnh Xuân ở thư viện Xuân Nhai, tài đánh cờ của Thôi Sàm Quốc sư Đại Ly. Chẳng qua nghe nói Ly Châu động thiên tàn vỡ rơi xuống, vị tề tiên sinh kia cũng thân tử đạo tiêu, ngay cả ân sư của Trung Khôi cũng có chút tiếc nuối, lén nói với Trung Khôi, nếu Tề Tĩnh Xuân ở đồng diệp châu, tuyệt đối không đến mức chịu nhục như vậy, tệ nhất cũng sẽ không rơi vào kết quả cô độc, mọi người đều đối địch. Trần Bình An cười hỏi. Vừa uống rượu, vừa tán gẫu, Chỉ vì ba chữ tề tiên sinh thốt ra từ miệng Trung Khôi, Trần Bình An đã nguyện ý uống cùng người này một bầu rượu. Trung Khôi nhìn phụ nhân đang ở cửa bên kia, chi điểm giang xuân, thấp giọng nói. Uống rượu thì được, nhưng nếu cựu nương oán chết, người nói giúp ta. Trần Bình An gật đầu nói. Tất nhiên, Trung Khôi xách hai vỏ rượu mơ, lấy thân phận tiên sinh phòng thu chi, sai bảo tên nhóc què bưng cho bọn họ mấy đĩa đổ nhắm. Trung Khôi xếp bằng ở trên băng ghế dài, không chút nghiêm túc. Trần Bình An hỏi, nghe nói tiên sinh đến từ Thư viện Đại Phục. Trung Khôi mặc kệ, thuận miệng cười nói, Chứ còn gì nữa, còn đặc quân tử kia, lợi hại không? Trần Bình An kính một chén rượu kính hai chữ quân tử. Trung khôi vội vàng đưa tay ngăn trở. Chỉ là Trần Bình An đã uống một hơi cạn sạch. Vị quân tử thư viện lang thang giang hồ này giận dữ nói: vậy cũng đáng uống chén rượu sao? Ta thấy người chính là muốn uống rượu thì có. Trần Bình An nhớ lại ở sơ thủy quốc gặp gỡ vị hiền nhân thư viện kia, Chu Cổ rất khác với vị quân tử trước mắt này. Chu Cổ lúc ấy ở Sơn Trang, ở Sơn. Ở Xuân Trang Kiếm Thủy của Tống Lão Tiền Bối, miệng đọc thơ đã có thể quyết định sự sống chết của người ta, hay cho một khẩu hàm thiên hiến. Người đọc sách, đọc sách khác nhau, đại khái sẽ có phong thái khác nhau. Trung Khôi đột nhiên nhớ một chuyện. Hắn từ đêm đó ngăn chờ điện khí sĩ ngoài cửa, cam độ giáp mặc trên người. Nếu ta không nhìn lầm, hẳn là tây nhạc ở trên sách cổ binh gia ghi lại là một trong tám bộ giáp tổ tông của cam lộ giáp là tổ thượng nhà ngươi truyền lại trong lòng trần bình an khẽ chấn động lắc đầu nói ta mua ở linh chi trai đào huyền sơn trung khôi hỏi Tuấn bao nhiêu đồng cốc vũ tiền trần bình an lắc đầu nói chỉ tốn một chút tiền thử tiền không đắt ta định sau này sẽ tặng cho người ta trung khôi cười nói Linh trì trai không biết nhìn hàng Để người kiếm lãi to rồi Nhưng mà cũng bình thường Tây nhạc bị cao nhân bố trí cấm chế Nếu không phải vừa vặn thư viện của có Có bộ bí điền sắp bị hư hao Thành mảnh vỡ nọ Lại quen thuộc tin tức bình gia về các giáp hoàn truyền thừa Lúc ấy Lại ra sức nhìn hồi lâu Cũng nhận ra Cũng nhận không ra ta khuyên người vẫn là giữ nó lại Thứ đáng giá như vậy Huống chi nó còn rất nhiều chuyện xưa Tùy tiện tặng cho người khác thì quá là đáng tiếc rồi. Trần Bình An cũng không nói cái gì tặng hay là không tặng. Tò mò hỏi. Tám bộ giáp tổ tốc. Trung Khôi cầm lên một hạt đậu phộng. Ném vào trong miệng. Cam lộ giáp tên đầy đủ là thần nhân thừa lộ giáp. Ta hỏi ngươi. Là thần nhân nào? Thừa lộ gì? Trần Bình An lắc đầu không biết. Trung Khôi cười cười. Trừ Tây Nhạc. Bảy bộ cam lộ giáp sớm nhất còn lại Lần lượt là Phật Quốc Hoa Bao Sơn Quỷ Thủy Tiên Hà Quang Thải Y Vân Hải Đại đa số đã bị hủy hoại trong chiến sự Hoàn toàn không còn Lưu lại không nhiều Có chứng cứ có thể điều tra Chỉ hai kiện Sơn Quỷ và Thải Y Đừng thấy tây nhạc này Ở trên tay người rất rách nát So sánh với hai kiện thật không dễ dàng sót lại ở nhân gian kia Đã tính là rất tốt rồi. Gặp kẻ biết hàng. Người cứ ra giá trên trời. Cam đoan kiếm đầy bùn đầy chậu Nhưng những bộ giáp này tổ tông. Đến cùng là đã mất đi căn bản. Thần thông bảo vệ chủ nhân. Mười phần không còn được một. Thật sự khiến cho người ta tiếc nuối. Vì cái này uống một chén rượu đê. Trung khôi nhức bát rượu. Dẫn trước ngứa đầu ngừa đầu uống cạn. Trần Bình An đành uống một chén theo. Trung Khôi tự mình chủ động nói về trận sóng gió đó. Hai hoàng tử kia đều không phải là loại tốt đẹp gì. Kế tiếp nếu ngươi còn ở đại tuyền, bản thân kiếm tiền kiềm chế một chút. Dưới núi tự có quy củ dưới núi, hơn nữa dưới núi cao nhân nhiều. Ví dụ như vị tam hoàng tử kia gặp phải ngươi, chính là núi cao, còn có núi cao hơn, cho nên mới bị tối tam mặt mũi. Trần Bình An gật đầu nói, là đạo lý này. Trung Khôi đột nhiên cười nói Suy nghĩ lại đêm đó người cùng với đại Tuyền thủ cung huệ chém giết Lại nhìn xem Người hôm nay ở trên bàn rượu phụ hoa như ta Có chút không thích ứng Sao? Ở quê hương từng chịu đau khổ vị thư viện sao? Cho nên kiêng kỵ danh hiệu quân tử đến như vậy à? Trần Bình An bật cười Trung Khôi lại nói tiếp Ngày hôm đó người nói đạo lý của ai cũng là đạo lý Ta cảm thấy câu này rất là hay Về phần muốn tiểu quốc thông công gia kia. Để tay lên ngực tự hỏi. Tuy nghe khí phách hơn chút. Cũng hợp tình hợp lý. Không bắt bẻ được lỗi. Nhưng mà thật ra không được tích sự cho lắm. Nhưng mà thật ra không được lịch sự cho lắm. Trần Bình An uống một ngụm rượu. Chuyện này không cách nào khác được. Trung Khôi gật gật đầu. Quả thực thế đạo là như vậy. Thân ở hố phần. Sẽ cảm thấy ăn phân là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Có người bưng đêm một mâm đồ ăn. Người ta còn vui vẻ. Mà ăn sao? Trần Bình An nghe mà lưu lưỡi. Đây là đạo lý do một vị quân tử nho ra nói sao? Trung Khôi cảm khái. Nhưng mà cho dù thế đạo này nát bét thành một hố phần Thì cũng không phải lý do chúng ta. Cũng phải ăn phân. Lúc này Trần Bình An một tay gấp đồ nhắm. Một tay bưng mắt rượu. Luôn cảm thấy hơi mất tự nhiên Trung khôi phát hiện Trần Bình An khác thường Vội vàng an ủi nói Những thứ chúng ta đang ăn uống Cũng không phải là đồ cứt đái Là rượu ngon đồ ăn ngon Người cứ yên tâm mà ăn đi Trần Bình An yên lặng Ăn uống Nói chuyện phía với kẻ này Có phần theo không kịp ý tưởng của đối phương Trong lúc nhất thời Trần Bình An Hơi nhớ nhung tiểu bảo mình. À, tập này nghỉ ở đây nhé. Tập 261 thì mình sẽ phát trong group tháng 7. À, các bạn có thể vào để nghe. Tiếp tục và quy củ thì vẫn như tháng cũ. ok Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại các bạn.